Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Danh gia cổ vật quyển thứ 2 Bí ẩn thanh minh thượng hạ độ của tác giả Mã Bá Sùng. Có giọng đọc của MC Lục Hà. Truyện do cộng đồng audio La Quân Cấp thực hiện. Các bạn hãy like share và nếu có điều kiện thì donate để ủng hộ cho La Quân Cấp và MC Lục Hà nhé. Chương thứ 3 Hành minh thượng hà đồ trong bảo tàng cố cùng là giả sân nhà nông bình thường đều đặt chuồng lợn chuồng gà hoặc chất đống rau củ và nông cụ vậy mà sân nhà này lại trồng chất toàn những đồ gốm quả thực là trồng chất không khoa trường chút nào đồng bát chiết yêu trồng lên bát cống cảnh đám lọ lục bình là cả mỡ bình hồ lô từng trồng đĩa sứ thanh hòa chân cao sếp ngất nghèo như trong chậu rửa bát Ở hàng Ảnh Ngàn nghiêng trực độ Góc tường còn có hai chiếc bình có nắp Theo lối tháp tứ lịch Dành chàng chỉ thấy trắng phao một màu Trông mà lóa mắt Tường này hàng đủ khiến bảo tàng Cuộc cung ở Bắc Kinh và Đài Bắc Phải hổ thẻ Đông đồ gốm này thành tinh dẻ Trùng ngay hòa lắp bắp hỏi Ta tìm tiếp xem Sang nhà hàng xóm cảnh tường cũng y hệt vẫn là đồ gốm ngổn ngang đầy sần hơn nữa những thứ này đều lâm làm đất cát canh đống đồ gốm dựng một cái lều sơ sài bằng vài bạt và thanh cỗ bên trong lồng chồng nào nồi sắt que sắt búa mấy tờ giấy giáp và nửa thùng bùn khô nực cười nhất là ba bình sứ thành hòa cỡ đại in hình nhân vật nào đó không nhìn rõ đặt trong lều bên trên kê tấm gỗ vặt dám bộ quần áo bẩn và lăn lóc mấy chiếc bánh bao cứng đạnh hàn là được trưng dụng làm bàn ghế. Mấy thứ kia để làm gì thế? Chúng ai hòa hoa cả mắt. Nồi sắt để đun axit, que sắt và giấy giáp để mài mép, búa để tạo vết xước mè, thùng nhựa kia được bùn để bôi lên. Đồ gốm ra lò, trước tiên phải ngâm axit, sau đó mài cho cũ, nếu cần còn phải làm vết mè một góc tạo thành món đồ không hoàn chỉnh. Xong xuôi thì bôi bùn lệt, Vôi vào đất hầm mộ để ủ. Thế là lừa được phần lớn người mua, thế nên chúng cần rất nhiều đất hầm mộ, phải chờ từng xe tới đây. Chủng ai hòa há hốc miệng không sao tin nổi, trong tưởng tượng của cậu ta. Sượng làm đồ giả phải là phòng thí nghiệm đầy máy móc khoa học tiên tiến, hoặc là nơi thâm sơn củng cốc, đầy vẻ cổ kính được truyền lại từ ngàn xưa. Đâu ngờ lại là sân một nhà nông bình thường, còn dùng toàn những công cụ và biện pháp thô sơ. Những đồ cốm lưu hành ngoài chợ đều được làm giả thế này à? Làm cũ tôi cạch chính Chúng ngang nhiên phơi đầy đồ giả trong sân thế này mà không sợ bị sợ gáy sao? Người ta không gọi là làm giả mà là làm hàng mỹ nghệ phòng cổ Tôi nói về chế nhạo Nhà nước đâu cấm nung đồ cốm, cũng đâu cấm làm cũ đồ cốm đâu Nhưng nếu đem bán cho người khác thì chẳng phải là phạm pháp à? Chú có thể hiểu đây là chợ đồng mối Đồ buôn hàng giả Nhưng kẻ tới đây mua hàng đều sống tên mắt chố Không phải mua về để dùng Mà là để bán sang tài Lừa gạt người ta Chúng thực hiện giao dịch buôn bán hàng mỹ nghệ phòng cổ hợp pháp tại đây Còn mua về làm gì Thì không liên quan đến chợ này Chú bảo cảnh sát quy vào tội gì mà bắt được chứ Đúng là đê tiện Chú ngay hoa lẩm bẩm rồi gỡ mấy ảnh ra Bắt đầu chụp thanh tách Mặc cho cậu ta chụp Tôi chỉ đút tay túi quật, nhìn ra những căn nhà ngói đen ngòm dưới chặt, đâm chiều suy nghĩ. Trong sân các nhà quanh đây có lẽ đều chất đầy đồ cốm. chúng Ái Hòa còn kinh ngạc, chuyện tôi đã lường trước cả rồi. Nghề làm giả đâu phải gần đây mới có. Những ngôi làng thế này ít ra cũng có thâm niên trăm năm làm đồ giả, còn là nghề gia truyền, nhà nào cũng có sở trường riêng Làng trịnh năm xưa của trịnh Quốc Cử chính là nơi chuyên làm giả đồ đồng. Còn ngôi làng này hẳn là chuyên giả đồ gốm Hơn nữa không chỉ một nhà Mà cả làng cùng làm Tôi áng trừng đồ gốm trong sân Hai nhà này đã lên đến vài trăm món Nếu gộp cả làng lại Sẽ là một con số khổng lồ Một lò gốm cá nhân Không thể có sản lượng lớn thế được Nên trong làng nhất định còn có một phần sườn lớn Đầy đủ cả dây chuyên sản xuất hoàn chỉnh Nào đá mài Phôi gốm men tráng lò nung thậm chí có thể còn không phải là sườn thủ công mà đã được cơ giới hóa một nửa gốm thật đúng là một con cá lớn tôi xoa xoa cầm lòng vui phơi phới quy mô sản xuất lớn thế này hẳn là một trong các căn cứ quan trọng của lão triều phụng quy mô càng lớn thì càng khó dấu giếm dễ lộ sơ hở muốn lần ra dấu vết của lão hẳn cũng sẽ dễ hơn trùng ái hoa sao thế anh tiết kiệm phim đi Chúng ta đi tìm sản xuất của chúng Nghe vậy Trung Ai Hòa hết sức hào hứng Luôn miệng hỏi Tìm bằng cách nào Tôi dập chân một cái cho bụi đường bốc lên rồi nói Đây có biển chỉ đường này Trung Ai Hòa cúi xuống nhìn Dì anh chàng thấy mặt đường quả thật Có phần là lạ Nhưng là ở đâu thì cậu không nói ra được Tôi ngồi xuống dấp nước bọt vào đầu ngón tay quẹt xuống đất Rồi giơ lên nhìn kỹ Đường xá ở đây đều là đường đất và Hệ mưa là lép nhép bùn lầy Nếu lại có xe đạp hoặc máy kéo chạy qua Sẽ càng gồ ghề mấp một Xong bùn đất, cành, vết bánh xe Lẫn những hạt đất li ti màu trắng Trông như rắp thìa đường kính Và trong bát, tương vậy Tôi bèn gọi Trung Ái Hoa lại trò cho xem Muốn rèn luyện cậu ta Nên tôi không nói đáp án ngay Mà bảo cậu ta phân tích thử Trung Ái Hoa dọi đèn flash Nín lặng quan sát hồi lâu đến nỗi chọc mũi cũng lấm tấm mồ hôi Đặc trưng thổi những vàng trắng đan xe này Chỉ có quanh vết bánh xe Hơn nữa phần nhiều đều nằm trên bề mặt Chú nghĩ đến cái gì nào Tôi hỏi ừ, Đây có lẽ là bột phấn rơi ra trong quá trình vận chuyển Đúng Sân các nhà quanh đây đầy đồ cốm Vậy thứ bột phấn trắng ấy nói lên điều gì Chú ngay hòa vắt áp một lúc lâu Rồi lại... rẽ lên Hòa ra chúng không những làm đồ giả Mà còn muôn ma túy à Tôi chỉ muốn tán cho thằng này một cái Can tội đầu đất Xong vẫn nén dần giải thích Trong giới đồ cổ có câu rằng Làm giả phải gần thật Dường làm đồ giả thông thường Đều ở quanh khu vực sản sinh ra đồ thật Có vậy mới đảm bảo chất đất Và điều kiện tự nhiên giống nhau Để mô phỏng được ở mức độ cao nhất Làng này làm đồ gốm Chứng tỏ gần đây phải có lò gốm cổ nổi danh nào đó Để bảo đảm chất lượng hàng đồng nhất Bước đầu tiên khi nung gốm Là nghiền mịn cao lanh giả Rồi lọc, dây thành bột sau đó mới nặn thành phôi cống, khâu này sẽ sinh ra một lượng lớn bột phấn bay khắp mọi nơi, thế nên khi sưởng cho chờ đồ cống cần làm cũ từ đây dọc đường khó tránh bột phấn vương vãi. nghĩa là chúng ta lần theo dấu bột phấn sẽ tìm được đến sưởng gia công của chúng sao? chính xác. tôi nhìn theo con đường nhỏ dẫn vào sâu trong làng, đêm nay chẳng sáng, chỉ cần nhìn kỹ sẽ nhận ra dấu bột phấn rác lung dọc đường. Tìm thấy sợn giác công rồi, chúng ta phải đi ngay để tránh nguy hiểm. Tôi dặn trước chung ái hoạ. Cậu ta hơi tồ, nhưng không ngốc, liền tán thành ngay Hai chúng tôi lần theo dấu phấn vòng vèo qua hàng loạt ngõ hẻm trong làng. Có lúc thậm chí còn phải bò lồng cồm dưới đất để nhìn cho rõ. Dưới ánh trăng bằng bạc, hai bóng người lòng khom đi giữa hang cùng ngõ hẻm, làng khổ âm ụt, trông cực kỳ rùng rợn. Càng đi sâu điều tra, tôi càng thêm nạc nhiên và mừng sữa. Làm xóm thông thường đều là mạnh họ nào Họ nấy làm Họ nào cũng có lò riêng, có ngón nghề riêng Sau hiện giờ các dấu hiệu thu được đều cho thấy rằng Làm này lại sản xuất tập trung Quản lý thống nhất Chứng tỏ họ bị một thế lực nào đó Cưỡng chế hợp nhất Ngộp chung mối thu mua và tiêu thụ Như thế hiệu suất sẽ càng càng Có thể làm được như vậy Ngoài mình nhãn mai hoa giả Chỉ còn mình láo triều phụng. Tôi không hy vọng tìm được láo triều phụng ở đây Nhưng cơ nghiệp lớn thế này, dù lão thận trọng đến đâu cũng nhất định để lộ chút sơ hở. Đột nhập vào xưởng có nghĩa là tôi lại tiến gần mục tiêu thêm một bước. Mà mẫm trong làng một lúc lâu lại trải qua mấy phen mất dấu, đến hơn 2 giờ sáng chúng tôi mới tìm được xưởng gia công. Xưởng nằm trên đường nối dài với con sông nhỏ ở mé Đông làng nhìn từ xa như một khoảnh đất hoang, tôi gần mới nhận ra là vùng chúng, hình dạng như con thoi hẹp và cao dần về phía đồng tới khi ngang bằng mặt đất thì nối liền luôn với một góc là các công trình xây dựng ở đây đều một mình một kiểu riêng. xa nhất là mò khai thác đất giữa lưng và núi. có lẽ đất sét để làm đồ gốm ở đây đều được lấy từ đây. còn có một hồ nước trong rất vuông vắn, càng củng cố thêm suy đoán nơi này gần lò gốm nổi tiếng của tôi. ngay sát chỗ khai thác đất là mười mấy gian nhà mái bằng nằm xen kẽ cách nhau không xa. Với căn quây lại thành một khoảnh sân, trong sân rất nhiều máy móc và nguyên liệu chất đống. Tiếp theo là trường 10 lò bánh bao mang tên bánh bao song thực ra kiểu lò có mái vòm và xây gạch bao quanh như vậy, giống với nấm mồ hở. Khác chẳng là phía sau có thêm một ống khói, giờ vẫn đang cùng ổ khói. Mấy căn nhà cạnh lò gốm vẫn sáng đẹp, hẳn là có người trực đẹp. Đi ra vòng ngoài là mấy nhà kho rộng và một bãi đậu xe. Đây là chưa kể những kho hàng lộ thiên, Đá và màu men trồng chất Thậm chí có cả một sân bóng rổ Khu vực này thoạt trông như thuộc về làng Thực ra lại riêng rẽ Các công trình chức năng đầy đủ Quy hoạch gọn gàng Chẳng khác nào một khu công nghiệp thu nhỏ Ở chỗ giáp danh với làng Có một ngôi nhà hai tầng Trông rất mới Trước cửa treo tấm biển đề Viện nghiên cứu gốm như thuận trộc Thoạt nhìn qua tôi đã vỡ lẽ Thì ra đây là thuận trộc Thảo nạp Tôi vẫn nghi ngờ nơi này phải gần một vùng gốm nổi danh nào đó, xem ra chủ yếu bọn chúng làm giả gốm nữ. Nghe người họ Sược của Huyền môn nói, nhà nước vẫn luôn có chính sách chuyên môn hỗ trợ kỹ thuật làm đồ gốm, sau khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đã cho thành lập viện nghiên cứu tại các vùng gốm có tiếng, chuyên nghiên cứu phục dựng các sản phẩm gốm cổ, gốm nữ đứng đầu trong năm loại gốm danh tiếng, cực kỳ quý giá. Có cầu gia tài vạn qua chẳng bằng một mảnh gốm nhữ Nên đã trở thành mục tiêu nghiên cứu trọng điểm Nếu tôi nhớ không lầm Năm 1958, một xưởng gốm nhữ ở Như Châu Đã nung được một mẻ gốm nhữ phòng cổ Đến năm 1983 Thậm chí còn làm ra được men thiên thanh Không kém gì gốm đại tống Từ sau cái cách mở cửa những kỹ thuật này truyền ra dân gian trở thành kỹ thuật bổ trợ Cho việc làm hàng giả Thuận Châu nằm cạnh Nhữ Châu Chân đất gần giống nhỏ Đồ gốm nơi này thường cố tình nhận là gốm nhữ Làng này có lẽ thuộc phạm vi Thuận Châu Nên mình núp dưới danh nghĩa viện nghiên cứu gốm nhữ Dương cao ngọn cờ hợp pháp Để nàng nhiên làm giả Chẳng biết đám sư tầm hễ ngành Nhắc đến gốm nhữ là mắt sáng lên gặp cảnh tượng này sẽ cảm thấy thế nào Được rồi, giúp thôi Tôi nói Phải biết rằng cả làng này cùng làm đồ giả Nhất định sẽ hết sức cảnh giác Không dễ để người ngoài bén mạc Một khi trời sáng Hai kẻ lạ mặt chúng tôi sẽ bị dân làng phát hiện ngay Dân Hà Nam hung hãn Lại liên quan đến lợi ích sinh tồn Có khi chúng tôi chẳng còn toàn mạng mà về chứ Lần này tôi đến Trịnh Châu Đã thu hoạch vượt mức rồi Bằng chứng về sường làm đồ giả này Còn sát thực hơn công ty tân trịnh đồ lương nhiều Công ty che mắt kia bỏ cuộc chạy lấy người rất dễ Nhưng làng xóm và nhà sường Thì chẳng chạy đi đâu được sau khi quay về tôi có thể dẫn người của mình nhãn mài hòa và cảnh sát trở lại bây giờ chẳng cần mạo hiểm làm gì chung anh hòa rồi máy ảnh lên rồi lại hạ xuống nói rằng chỗ này cách sườn quá xa đèn flash cũng không có hiệu quả muốn lại gần hơn để chụp tôi hơi lo sợ tay trực bàn kia phát hiện nhưng thấy chung anh hòa đã long khom đi về phía nhà sườn tôi chẳng dám gọi to đanh thở dài bám thẹp may sao chung anh hòa không ngốc đến nỗi lẻn vào theo cổng chính mà đi theo đường vòng men theo con sông. Hai chúng tôi khoang người nín thở dón dén đi, như bộ đội chui vào hầm trú ẩn ngày xưa vậy. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã leo lên một ngọn đồi nhỏ cạnh sông. Bên kia chân đồi chính là dãy lò bánh bao lớn, lớn có nhỏ có. Sưởng sản xuất này của lão Triều Phùng, tuy núp bóng viện nghiên cứu gốm sứ nhưng lại làm hàng giả phân phối toàn quốc. Đồ loại nào thời nào cũng có, nên cách nung cũng khác nhau. Sức nóng của những lò bánh bao này thông thường vào khoảng một độ. Dù vách lò có dày, hơi nóng vẫn tỏa ra xung quanh hầm hập. Con người không thể quanh quẩn bên cạnh lâu được. Lên vào xưởng qua lối này là an toàn nhất. Tôi thò đầu ra nhìn, thấy bên dưới không có ai. Ben ra hiểu cho chúng ái hoa. Gò đất này không cao lắm nhưng rất dốc. Hai chúng tôi bám cỏ chanh chếch trên dốc, đặt chân vào những chỗ hõm, khe hàng tụt xuống. Được nửa đường. Dùng ách hoa thình linh trượt chân, Máy ảnh đeo trên cổ đu đưa, Cả người chơi với Tôi vươn tay giữ cậu ta lại theo phản xạ Kết quả là cả hai đều mất thăng bằng lăn lồng lóc xuống dưới Thực ra chúng tôi chẳng còn cách mặt đất bao xa Ngã xuống cũng không chết được Nhưng trong lúc ngã tôi vô tình nhìn xuống Buột miệng hét lên Cái đệt Thì ra nơi này nằm sát bên cạnh lò cốm Còn rằng bốn năm ra gỗ phơi đầy đồ cốm Chờ nguội bớt la liệt đồ hình dáng kích cỡ, hai chúng tôi rơi vào giữa đống đồ cổ, chẳng khác nào hai con bò điên xông vào tiệm gương, lập tức sồ ngã núi vàng, hết đồ cột ngọc, giá gỗ đồ sập, vô số bình bát sứ, bình sứ, lọ sứ, chén sứ, ly sứ vỡ loạng xoạc. Nếu tất cả đều là hàng thật, sẽ e rằng tổn thất kinh tế tôi gây ra đã đủ mua cả vùng đất rộng bằng một tỉnh nhỏ. Tiếng đổ vỡ chẳng khác nào chẳng pháo dự đềm Tức thì mấy căn nhà xa xa đồng loạt sáng đèn Bóng người thấp thoáng Còn nghe văng vẳng tiếng chó sụa Tôi và chung ái hòa giáo rác tìm đường chuột Sòng xung quanh chống trải Chứ chui vào lò gốm hơn nghìn độ ra Thì chẳng còn chỗ nào để nấp cả Tôi thầm hối hận Nếu rút lui ngay lúc ở trong làng Thì đâu tới nỗi này Muôn nghìn giận lòng nhổ bụng Vẫn không thắng được thoái tham làm Mặt Trung Ái Hòa cắt không còn hột máu Là phong viên bản xứ Cậu ta biết rõ dân nơi này hung hãn nhường nào Lại dính đến lợi ích bản thân Bọn chúng có giết người diệt khẩu cũng chẳng lạ Hai chúng tôi lặng đi trường mây xây Trung Ái Hòa bỗng nhét máy ảnh vào tay tôi rồi nói Anh cầm máy ảnh trốn vào nhà kia đi Đằng đó không bật đèn chắc không có ai Đối diện cửa lò gốm cách trường 50 mét Là dãy tường bao thấp Hai cánh cổng gỗ mở toang bên trong là nhà gạch mái bằng tối óp Tôi lắc đầu giờ này rộng như thế nấp vào đó chẳng phải để chúng bắt bà bà trong sọ ư chúng anh hòa thuyết phục chúng không biết anh em mình có hai người anh trốn vào đó em chạy sang ngoài chắc chắn chúng sẽ đuổi theo em không soát nhà đâu đợi đã ý chú bảo chú định chạy là mồi nhừ hả tôi suýt kêu lên thành tiếng chúng anh hòa nhớ nhác nhìn sang phía đám người đang chạy đến vội vàng nói anh Nguyệt Em là người vùng này Còn có thể phong Việt Chúng sẽ không làm gì quá đáng đâu Nhưng anh thì không thể gặp bất chắc được Chuyện này quyết không thể được Em biết bơi có thể nhảy xuống sông chuồn đi Anh còn rùng ràng nữa thì chúng mình chết cả nút đấy Chúng ai hòa quát lên Rồi tôi về phía căn nhà kia Rồi có người chạy theo hướng ngược lại Vừa chạy vừa cố ý đá đổ các đồ gốm sứ, Vỡ loàng soạn Tôi nhìn theo bóng cậu ta Mảnh mắt nóng rực. Đến nước này Tôi cũng đành tin lời cậu ta Vội vã khoác máy ảnh lên Nút bóng các lò gốm mà chạy Sau qua cửa gỗ Vào đến sân tôi mới thấy nơi này Trừ căn nhà gạch rộng rãi giữa sân giả Bốn bề đều là tường ba Chỉ có duy nhất một lối vào Mà cửa vào lại nhìn thẳng ra lò gốm Bất cứ ai đứng đó nhìn sang Cũng có thể quan sát được động tĩnh trong sân Tôi chẳng dám nấn ná lâu Vừa mò được tay nắm cửa lập tức xoay nhẹ Thấy cửa không khóa Vội hé cửa Lẹt vào rồi sập ngay lại Căn nhà này nằm sấp bóng ánh trăng không soi vào được Tôi vừa đóng cửa trong nhà đã lại tối ọc Tôi chẳng nhìn thấy gì Lại không dám mở đèn flash Đành thở hồng hộc Giờ hai tay ra dò dẫm tìm được chợt nghe càng một tiếng Trần đụng phải bát sứ hoặc đồ đạc gì đó Làm tôi giật bắn mình Đứng đờ ra tại chỗ không dám động đậy Chỉ sợ bên ngoài phát hiện Nghe âm vọng của tiếng càng mà suy Thì căn nhà này trần rất cao. Diện tích cũng rất rộng Thậm chí có thể nói là thanh thạc Tôi đứng bất động trong bóng tối Thì giác hoàn toàn vô dục Nhưng các giác quan khác lại trở nên nhạy bén lạ thường Tôi nhắm nghiền mắt lại Bắt đầu cảm nhận Tại tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng hồ hoán Và tiếng sành sứ đổ vỡ Cùng tiếng nhịp tim mình đã dần bình ổn trở lại Mũi tôi người thấy một mùi thoang thoảng trong không khí Thậm chí tôi còn cảm giác được Ra hơi ngừa ngứa Đó là tác động của luồng khí lưu truyền trong phòng Thình linh một giọng nữ nhẹ bẫng cất lên sau lưng Khiến da đầu tôi bất giác tê giận Ai đó Tôi sờn cả tóc gáy vội quay lại Nhưng tối như hũ nút đâu thấy được gì đâu Chỉ nghe loạt soạt như tiếng trần phụ nữ Lại cũng giống rắn bò qua bụi cỏ Còn có tiếng làng càng khe khẽ tôi giờ máy ảnh lên Nâm nớp nhìn quanh Ít ra cầm chiếc máy nặng trịch trong tay Tôi cũng vững dạ hơn Đúng lúc này giọng nói kia lại vang lên Lần này đã ở một vị trí khác Đừng sợ, cậu bỏ thứ trong tay xuống đi đã." Tôi thầm thở phào, nhưng ngay sau đó đã thấy không ổn, căn phòng này tối ọp, người bình thường sao có thể thấy động tác của tôi được, trừ khi kẻ kia không phải vừa nghĩ đến chuyện kẻ kia đang bay lơ lửng sau lưng, cúi xuống nhìn chằm chằm vào mình, tôi đã sởn gai ốc. Tuy là người suy vật, nhưng gặp phải tình cảnh này tôi cũng không thể không sợ hãi. "Tôi chỉ đi ngang qua đây không có ác ý gì đâu, nếu có oán cốt gì cứ nói với tôi." Có tâm nguyện gì tôi cũng sẽ giúp Tôi lắp bắp Tay vẫn giữ khư khư mấy ảnh Mồ hôi lạnh túa ra đầy lưng Hai chúng tôi giữ thế rằng còn một lúc Thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa Còn có tiếng gọi Nghe rõ mồm một, một giữa đêm Tìm tôi lại hụt mất nửa nhịp Nếu đám người kia mở cửa ra Tôi sẽ bị tóm ngay tại trận Đến cơ hội chạy cũng chẳng có Đúng là đã nghèo còn mắc kẹo Trước sói sau hổ phải làm sao đây Tôi đang chủ trừ chưa quyết Thì giọng nữ kia lại vang lên bên tai Nghe giọng hình như cậu không phải là người làng Thành Tế Tôi thầm nghĩ hóa ra làng này tên Thành Tế Rồi gật đầu lia lia Cái kia lại hỏi Họ đang đuổi bắt cậu à Tôi lại gật đầu Đột nhiên một bàn tay đặt lên vai tôi May mà còn ấm ấm chứ không lạnh toát là hơi ấm của con người Không muốn bị bắt Thì bước lên ba bước Nếu là ma chắc chẳng hơi đâu để ý đến giọng tôi tôi bất giác thở phào, quyết định đánh liều tin kẻ kia một lần, dù sao cũng chẳng thể tệ hơn được nữa. men bước lên ba bước, lại nghe giọng nọ nói: rẽ phải bốn bước, rồi rẽ trái hai bước, ngồi xuống. đến nước này đánh trông vào vận may thôi. tôi dám dấp theo lời ngồi thục xuống, hai tay mò mẫm xung quanh, sợ thấy mấy chiếc bình, chiếc bát lớn nhỏ lộn xộn, cảm giác hơi dám dấp, như chưa được tráng men vậy. Giờ tôi mới hiểu kẻ nó bảo mình đi như thế là để tránh đống bát thành phẩm la liệt trong nhà Quy trình làm đồ gốm trước tiên là thái đất sét thành từng thanh dài sau đó nặn, nén, chuốt thành hình dạng nhất định Gọi là xương gốm hoặc phôi gốm Phôi gốm phơi cho thật khô, trang trí tráng men lên rồi đưa vào lò nung Trong nhà nhiều phôi gốm như vậy hẳn là nơi trang trí và tráng men Nhưng tối thế này sao người phụ nữ kia nhìn thấy được mà làm chứ Đột nhiên cánh cửa kèn két hé ra một nửa Ánh sáng lờ mờ chiếu vào Rõi đúng chỗ tôi đứng vừa nãy Tôi nhào mắt Thấy bóng một phụ nữ đứng trước cửa Vừa gầy vừa bé Lưng còng gập xuống xem chừng cũng đã có tuổi Mấy gã thanh niên mặc đồ giản dị ùa vào lễ phép hỏi Chị Tố Vừa rồi có nghe thấy gì không Người phụ nữ được gọi là chị Tố thẳng nhiên đáp Nghe tiếng ai đó Đá vỡ ở đồ sứ Rồi chạy về phía kia Bà ta trở hướng trùng ái hoa bỏ chạy Bọn em cử người đuổi theo rồi Chứ chỉ không có chuyện gì chứ Không đâu, có trộm mà Chị Tố dấn lên một bước Chắn luôn tầm nhìn giữa tôi và chúng Ai biết được, nửa đêm nửa hôm Cũng chẳng để người ta yên Chị Tố khóa kỹ cửa vào Thằng Trúc, mày bật hết đèn lên cho ta Phải bắt cho được đồ chó ấy Tên nó oang oang ra lệnh rồi gọi những kẻ kia đi Cửa lại đóng vào Lần này tôi nghe rõ tiếng chân bà ta đi đến Rồi dừng lại rất gần mình Tiếng chân ấy khá đặc biệt, chậm rãi mà đứt quãng, hơi giống cách đi của các bà các cô bó chân thời xưa. Lúc này bên ngoài lạch tạch mấy tiếng rồi đèn cả khu sường bật hết lên. Buổi bề sáng rực như ban ngày, căn nhà này chỉ có một cửa sổ, nhờ ánh sáng hắt vào tôi mới nhìn rõ được gương mặt chị Tố là một bà lão. Tương mạo bình thường, song trên mặt không hề thấy nét nhăn, chỉ hiện sắc mặt trắng bạch phát sợ, mái tóc bà ta chải gọn gàng, quấn trong khăn vuông. Người mặc áo dài tay bằng sợi tổng hợp Tuy đã cũ nhưng được giặt sạch sẽ Hai cánh tay còn đeo ống tay bằng vài hoa nhí Quanh trị tố tôi thấy la liệt những phôi gốm Cạnh đó còn mấy giá gỗ bày đầy Bán thành phẩm mới được vẽ màu hoặc chưa vẽ màu Đầu kia giá kê một chiếc ghế và một bàn làm việc Trên bàn có mười mấy ô sắt tẩy đựng đủ loại phẩm màu Mỗi màu một ô sắt thành hàng Ngay ngắn như màu vẽ trong hộp Quả như tôi đoán đây là nơi vẽ trang trí phôi gốm Bà già này nửa đêm không ngủ Một mình ở trong phòng chẳng biết định làm gì Sao bà không nộp tôi ra Tôi tò mò hỏi Hành vi của chị Tố hết sức lạ lùng Vừa rồi hai chúng tôi đứng trong bóng tối đen mặt còn chưa thấy Chỉ nói được hai câu Sao bà ta lại bao che cho một kẻ lai lịch bất minh nửa đêm đột nhập như vậy Tôi nhớ vừa rồi cậu nói sẽ giúp tôi sửa oan Và hoàn thành tâm nguyện dần chỉ tố cứ đều đều không lên không xuống chẳng bận mày mây sắp thái tình cảm như canh rau cài không nêm mắm muối vậy tôi ngượng ngập gãi đầu lúc ấy tôi sợ quá nên nói lung tung bà đừng để ý nhé chỉ tố lại tiếp một lời nói già bốn ngựa khó đuổi giọng bà ta đều đều khiến tôi không đoán nổi bà đang siêu mình hay thực sự tin vào những lời kia đành hỏi bà không sợ tôi là kẻ xấu à Cậu nói giọng bắc kinh Một người từ Bắc Kinh chẳng nề vượt ngàn dặm xa xôi đến làng này Nhận định phải có mục đích Hơn nữa còn là mục đích không tầm thường Tôi chẳng biết cậu là người tốt hay xấu Chỉ cần cậu gây khó dễ cho làng thành tế này là đủ Phải thừa nhận rằng tư duy của bà lão này rất rõ ràng mạch lạc Chỉ nghe giọng mà đoán ra được bao nhiêu chuyện Tôi quan sát kỹ gương mặt bà ta Cảm thấy trong vẻ bình thản phảng phất nét gì đó kỳ lạ Nhưng không sao nói rõ được là ở độc. Vậy bà muốn tôi giúp rửa oan chuyện gì? Tôi đánh bạo hỏi, xong bà ta không đáp mà hỏi vặn lại: "Cậu giải thích vì sao lại lén vào đây trước đã?" Tôi nghĩ ngợi giây lát, quyết định giấu truyền lão Triệu Phụng đi, chỉ nói là phóng viên ở Bắc Kinh cùng chú Ngải Hoa tới điều tra về xưởng làm giả đồ cổ, chỉ tố thần nhân nhận xét. Tôi nghe ra được cậu đang nói dối, tôi chẳng biết mình sơ hở chỗ nào, đành lúng túng im lặng. Bỗng bà ta lại nói: tôi và cầu bèo nước gặp nhau, không biết ngột nguot quả thực không nên dốc lòng nói thật, thôi được, tới kể chuyện của mình trước thì hơn. Vừa nói chỉ tố vừa chậm rãi ngồi xuống trước bàn làm việc, cầm một phôi gốm trên giá bên cạnh lên, đó là một chiếc bát nhỏ còn chưa tráng men. Bốn ngón tay trái chỉ tố giữ đáy xoay một vòng, tay phải cầm lấy cây bút cạnh ô màu hồng nhạt, nhúng đậm màu rồi vẽ lên bát. Động tác của bà ta cực kỳ điêu luyện, cổ tay khẽ rung Nháy mắt đã thấy trên bát hiện ra mấy đóa hàn mai. Cuối cùng bà ta đặt trên bát xuống tấm ván gỗ để những thứ đã hoàn công bên phải. cả quá trình chỉ mất hơn một phút. Thế nào? chị tố hỏi. Thật hiếm thế ai chấm được toái mai một mạch như thế. Tôi thán phục thốt lên. Vừa rồi bà ta đã vẽ toái mai, một trong những hoa văn trang trí đồ gốm rất khó vẽ. Mẫu đơn, chuối, sen, cúc đều có cánh to lá rộng chỉ riêng hoa mai là cái nhỏ lì tì khó vẽ. hơn nữa ở vào màu vẽ lên gốm thường nặng mà dính. chỉ cần đưa bút hơi chậm màu sẽ bị động thành màng. bởi vậy chỉ cần nhìn hoa mai trang trí có thể thấy rõ bút lực tinh tế đến mức độ nào. có cầu kẻ phụng vẽ mai, kẻ khéo chấm mai chỉ khác một chữ, song cảnh dưới đã khác xa nhau. muốn xem nghề vẽ của một người cứ bảo người đó vẽ hoa mai là biết. Phòng này tranh tối tranh sáng Bà ta lại đã ngoài 60 Vậy mà vẫn đưa bút thoản thoát Có thể liệt vào hàng cực khéo Nghe tôi nói vậy chị Tố thoáng ngạc nhiên Ồ xem trường cậu cũng am hiểu về đồ gốm đấy Nói tại đây bà ta lại gật đầu Như vừa nghĩ ra Nửa đêm rắn sông và sườn làm gốm Dĩ nhiên phải hiểu biết ít nhiều rồi Tôi lễ phép đáp Chỉ là chút kiến thức sơ sơ Đầu đáng lọt vào mắt bậc thầy như bà Đầu đáng lọt mắt à có thực cầu làm gì cũng chẳng lọt mắt tôi được đâu. Đoạt bà ta từ từ quay sang mở to mắt, tôi đỏ da như bị sét đánh trúng. Dù ánh sáng lờ mờ tôi vẫn nhận ra đôi con người bà ta trắng đột, hoàn toàn vô thần. Hóa ra chỉ tố là một người mù cả hai mắt, thao đảo trong phòng tối ọp, chẳng cần vật đen mà bà ta vẫn trông thấy mọi động tác của tôi. Thực ra bà ta không nhìn mà lần nghe, nhưng tôi thực sự không sao tin được thủ pháp vẽ hoa thuần thục tinh xảo vừa rồi lại do một người mù thực hiện. Nên biết rằng người mù vẽ tranh chẳng lấy gì làm hiếm Nhưng vẽ hoa lên gốm lại là chuyện khác Phôi gốm lập thể không giống mặt giấy tuyên phẳng lì Bút vẽ cũng không giống bút lông bình thường Chất liệu men gốm lại càng khác mực Vẽ ở trên men và vẽ dưới men là hai thủ pháp khác nhau Phối hòa văn, Điều chỉnh độ uốn khúc thế nào Lên màu ra sao Đều phải tính trước khi cầm bút vẽ Tới lúc vẽ lại phải liên tục điều chỉnh. Một người mù có thể thực hiện những điều này Chứng tỏ bà ta phải am hiểu về nghề vẽ và đồ cốn xứ đến đầu chứ thầy tôi lặng thinh hồi lâu chị tố lại cầm một chiếc lọ cao cổ lẹt xoay mấy vòng trong tay để nhận rõ hình dạng rồi vùng bút vẽ chỉ nháy mắt một bức hạt và tung đã hiện ra thở bình thường vẽ lên bình hoặc lọ đều đưa từng nét vậy mà chị tố mồm bút cực nhanh không ngừng lấy một giây tự như đã làm việc này cả trăm nghìn lần quá độ thành thạo thực là tuyệt kỹ tôi đã ở viện nghiên cứu vốn nhữ thuận châu mấy chục năm chỉ chuyên tâm nghiên cứu về hòa văn trên đồ gốm cậu làm đi làm lại một việc mấy chục năm có muốn quên cũng khó ông bán dầu nói thế nào nhỉ chẳng qua là quen tay thôi chú thích ông bán dầu xưa có người bán dầu rót dầu rất khéo có thể đặt đồng xu lên miệng chai dầu rồi rót dầu qua lỗ sù mà không để vương giọt nào lên mặt đồng xu khi được hỏi bí quyết ông ta trả lời rằng chỉ là quen tay mà thôi vừa nói chỉ tố vừa dừng bút đặt bình sang một bên phong thái cao thâm khó giò xong vẻ mặt lại trăng mảnh mày, mày tự hào trái lại còn đượm phần chua chát tôi kinh ngạc đến mức nói không xa lời thật chẳng ngờ lại gặp một bậc quốc thủ như thế ở đây hoa văn trên những đồ gốm sứ phong cổ trình độ cao ở đây đều do bà vẽ chỉ tố chậm rãi đáp tất cả những đơn hàng đồ phong cổ trình độ cao ở làng này đều được đưa đến chỗ tôi tôi không quan tâm họ nung hay trắng men ra sao nhưng riêng về hòa văn trang trí tôi tự tin có thể mô phỏng đến mức không còn sơ hở lúc cậu lẻn vào tôi đang làm việc đấy thảo nào nửa đêm nửa hôm Bà ta còn ngồi trên bàn làm việc với người mù thì ngày và đêm chẳng có gì khác biệt Chờ trường đêm khuya yên tĩnh Bà ta còn làm dễ hơn nghĩ tới đây tôi khẽ thở hắt ra rũ vai xuống trước đây tôi đã đoán trong sưởng làm giả này chắc phải có cao nhân chấn giữ giờ xem ra bảo vật giữ làng của làm thành tế chính là trị tố này đấy Hạnh trì mấy tên kia lễ phép với bà ta như vậy. Song tôi lại càng lúc càng thêm ngờ vực. Trình độ của chị tố đã đạt đến hạng danh gia hàng đầu trong cả nước, đi tới đâu cũng sẽ được kính trọng như quốc bảo. Sao lại cam lòng chui súc ở trong cái xó này làm mấy món đồ giả vớ vẩn như vậy? Tùy chị tố mù mắt, song lại đọc được ý nghĩ của tôi. Ben rời bàn làm việc đi qua đi lại mấy bước, nghe thấy tiếng lành cảnh khe khẽ tôi cúi đầu nhìn mới thấy hai mắt cá chân trị tố trong hai chiếc xiềng sắt loài chuyên dùng trong trại giam đừng nói trị tố dù là một người đàn ông đang độ tráng liền bị đeo xiềng như vậy cũng không cất bước nổi chỉ có thể lê từng bước như bà già bó chân mà thôi tôi kinh hoàng đứng phát dậy chẳng lẽ bà bị giam ở đây sao lại thế chứ bà ta kéo theo xiềng đi đến trước song cửa áp chán vào cửa kính thản nhiên đáp người vốn vô tội phải tồi mà ngạc thôi. Nghe vậy tôi hiểu ra ngay, giam những thợ khéo có kỹ tài ở nơi kinh đáo suốt đời, buộc họ làm việc cho mình, vốn chẳng hiếm mà xã hội cũ, nhưng đã giải phóng bao nhiêu năm rồi, vẫn có những kẻ to gan giam giữ người trái phép thế này. Hễ nghĩ tới việc một bậc thầy về hoa văn trang trí lại bị giam trong căn nhà tối tăm này, phải vẽ những hoa văn lên đồ sạc cho chúng, tôi lại thấy máu nóng bốc lên đầu. Giờ là thời đại nào rồi mà có những kẻ dám làm như vậy Đây là phạm pháp Sao chúng dám làm thế chứ Chị Tố lên tiếng Cậu có thấy mấy kẻ vừa rồi không Tuy chúng kính cẩn với tôi Nhưng không cho phép tôi bước ra khỏi sườn nửa bước Khi nãy chúng tới gõ cửa Là để xác nhận xem tôi có còn ở trong này không đó thôi Tôi lặng đi thầm nghĩ ai đó Được bậc quốc thủ thế này Đều sẽ cảnh giữ nghiêm ngặt Không để lọt mày mày tin tức ra ngoài cả thôi thầy tôi làm thình chỉ tố lộ vẻ cay đắng thế nên chắc cậu cũng hiểu vì sao tôi lại giúp một kẻ đột nhập không rõ lai lịch rồi chứ tôi chẳng còn lựa chọn nào cả đây có lẽ là cơ hội duy nhất của tôi cuối cùng tôi cũng hiểu ra lúc đầu chị tố hỏi tôi có thể sửa oan hoàn thành nguyện vọng cho bà ta không hoàn toàn không phải nói đùa bà già này đã coi tôi là chiếc cặp duy nhất mà bà ta vỡ được trong cơn tuyệt vọng nhiệt huyết bốc lên tôi vỗ ngực cam đoan bà yên tâm Tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu, nhất định phải cứu bà ra khỏi đây." Chỉ Tố lắc đầu. "Tôi từng này tuổi rồi không đi nổi nữa, chỉ mong cậu đưa đi ra ngoài giúp là đủ rồi." Suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi sực nghĩ ra một chuyện vội hỏi. "Ai nhốt bà đây vậy?" Chỉ Tố đáp, "Tôi vốn là chuyên gia về khoa văn trang trí ở viện nghiên cứu cổ mỹ thuật châu, đến tuổi về hưu, lãnh đạo viện giới thiệu với tôi một người quen, ngài nói là lão tiền bối trong giới cổ vật." Ông ta nói muốn phục hưng gốm dữ, xây dựng xưởng sản xuất, tha thiết mời tôi tới làm việc, chỉ đạo đám thanh niên phát huy năng lực. Tôi không ngờ là lừa đảo, bị lá ta gạt đến đây không đi được nữa. Bà có biết lão là ai không? Tôi mù mắt, không trông thấy mặt mũi lão chỉ biết lão tự xưng là lão Triều Phụng. Tôi căng thẳng tiếp lời bà ta, chỉ tố bình tĩnh như vậy mà nghe thế cũng sững ra. Cậu sao sao cậu biết cái tên đó? rồi chẳng đợi tôi trả lời, bà ta đã hiểu ra ngay. cậu đến từ Bắc Kinh lẽ nào là đúng? tôi là người trong Minh nhãn Mai hòa. tôi đắc khẽ. tin rằng chị tố đang nghiên cứu về đồ gốm sứ, hẳn cũng biết tới Minh nhãn Mai hòa. quả nhiên tay chị tố run lẹt. sau đó bà ta hỏi: dược lai là gì của cậu? dược lai là trường môn huyền môn chuyên về đồ gốm. chị tố nghe nói đến Minh nhãn Mai hòa. Dĩ nhiên phải hỏi tới ông ta trước tiệc. tiệt tiếc rằng dược lại đã qua đời Tôi cũng chẳng muốn kể rõ Bèn đáp ông ta là bề trên Vậy cậu là người nhà nào? Hoàng khắc Vũ, Lưu Nhất Minh Hay Thẩm Vân Sâm? Chẳng ngờ bà ta hiểu rõ Về mình nhãn mai hoa như vậy Xong tôi nhất nhất phủ nhận chỉ Tố ngạc nhiên Mình nhãn mai hoa tổng cộng có bốn nhà Suốt cuộc cậu là nhà người nào? Tôi họ hứa Tên là Hứa Nguyệt Ồ, nhà họ hứa Thì ra họ đã quay lại rồi Chị Tố cảm thán rồi không hỏi thêm nữa Cũng dễ hiểu thôi Một người bị giam cầm bấy nhiêu năm Điều quan tâm nhất là cảnh ngộ trước mắt Chưa hồi đầu hỏi han chuyện Nhà kẻ bắn đại bác mấy tầm chẳng tới bà ta phủy nhẹ đầu gối lầm bầm Nhà họ hứa cũng tốt Dù sao đều là mình nhãn mài hoạ Tốt quá, tốt quá rồi Nói vậy mình nhắc Mai Hòa cuối cùng đã đối đầu với Lão Triều Phụng rồi sao? Đúng thế Chúng tôi khó khăn lắm mới điều tra ra được làng thành tế, Lão có ở đây không? Tôi hỏi rồi Cậu điều tra được đến đây cũng là giỏi rồi Tiếc rằng nơi này tuy là sản nghiệp của Lão Nhưng cả năm chưa chắc Lão đã tới một lần Vậy chắc Lão phải có tay chân Phải có người thay Lão cái quàn sườn cốm này chứ chỉ Tố không đáp Mà Lê Siêng đi tới cửa Thần trọng lắng tai nghe ngóng Lúc này công xưởng bắt đầu lục tục tắt đèn Chẳng biết đã bắt được người rồi Hay là đã bỏ cuộc Sát nhà lại chìm trong bóng tối Sau khi xác định xung quanh không có ai cả Chị Tố mới vòng lại hạ giọng nói Nếu cậu chỉ là hàng trộm cắp bình thường Thì tôi định biếu cậu mấy món gốm thật Đổi lại sẽ nhờ cậu báo cảnh sát Nhưng cậu đã là người của mình nhãn mai hòa Lại đi tìm lão triệu Phung thì khác Tôi hỏi cậu này đã Cậu tìm lão ta làm gì? lôi lót ra trước công lý Khiến lão thân bại danh liệt Tôi đáp không chút do dự Gần như giít lên căm hận Chị Tố nói Lão triều phụng hết sức sao quyệt Nếu cậu muốn điều tra từ làng thành tế này thì khó lắm Thầy tôi thất vọng thở dài Bà ta xua tay nói chậm lại Gương mặt tươi hẳn lên Vì sắp báo được thủ Có điều tôi biết vài bí mật liên quan tới lão Những chuyện này tôi giữ trong lòng Cũng chỉ tổ thối dữa ra mà thôi xong nếu rơi vào tay cậu có lẽ sẽ trở thành rào sắt đâm trúng từ huyệt của lão nghe bà ta nói vậy tôi phấn khởi vô cùng chăm chú giọng tai lắng nghe nhưng chị tố chưa vội nói mà quay lại ngồi xuống ghế cầm một món đồ gốm lên thong song mà thành thạo trang trí cho nó tôi cảm thấy bà thật sự yêu thích nghề này coi nó là sinh mệnh là nơi gửi gắm tâm tư bằng không đã chẳng chịu đựng được lâu đến thế trong cảnh bị giam cầm uy hiếp thế này Chị Tố thoát cái đã lại vẽ xong một món chậm rãi hỏi Cậu có biết Thanh Minh Thượng Hà Đồ không? Câu này thì dễ quá Thanh Minh Thượng Hà Đồ là bức tranh khổ lớn về phong cảnh Biện lược Do Trương Trạch Đoàn thời Bắc Tống vẽ miêu tả chi tiết cảnh phố phường ở kinh đô Biện lược và tiết Thanh Minh Tường tận tỉ mỉ, có giá trị văn hóa lịch sử cực cạp Là báu vật hàng đầu của quốc gia Ai học đến cấp mà cũng biết giá trị bức họa này Nhưng chúng tôi rõ ràng đang ở trong sườn gốm Nói về Lão Triều Phụng Sao bốc dưng chị Tố lại nhắc tới Một vấn đề không liên quan thế này Cậu có biết Thành Minh Thượng Hà Đồ giờ đâu không Chị Tố lại hỏi Câu này tôi cũng biết Bản gốc của Thành Minh Thượng Hà Đồ Vẫn được cất giữ trong từ cấm thành Về sau bị phổ nghi đem đến Mãn Châu Quốc Sau khi kháng chiến chống nhật thành công Thời cuộc hỗn loạn Vô số kẻ xông vào Hoàng cung Mãn Châu hôi của Tranh quý cũng lưu lạc trong dân sạt mãi đến khi giải phóng Trường Xuân Quân giải phóng lùng sục tìm kiếm khắp nơi mới thấy bức tranh này Thoạt tiên họ bảo tồn nó trong bảo tàng Đông Bắc Sau đó đưa tới cô cùng Bắc Kinh Đền này vẫn còn ở đó Nhưng léo lát bên trong đã trở thành một câu chuyện truyền kỳ trong giới Đồ để quay thành phim Chỉ Tố gật đầu tán thưởng rồi tiếp Nghe đồn xưa nay bức tranh này có rất nhiều bản nhái bản phọng Nên sau khi được đưa về cô cùng cấp trên đã triệu tập một nhóm chuyên gia thành lập tổ giám định để giám định toàn diện năm 1951 bức tranh được đưa vào cố cùng tổ giám định chia thành hai phe tranh luận liên miên sau cùng một chuyên gia đức cao vọng trọng đứng ra khẳng định bản này là thật từ ấy mới có kết luận kể từ đây chỉ tố giơ tay lên nói chậm hẳn lại kẻ này chính là lão triều phụng tôi sáng mắt lên nếu lão triều phụng cũng tham gia giám định thanh minh thượng Hạ đồ thì rất dễ tra giá thân phận nhưng nghĩ lại thấy băn khoăn làm sao có thể biến việc lão Triều Phụng tham gia giám định bức tranh thành giao nhọn chọc chúng từ huyện của lão được chứ. Nếu bức tranh đó có vấn đề thì sao? Tri Tố vận lại. Câu này buông ra hết sức thản nhiên nhưng tôi lại nghe như sét đánh ngang tai. Thành minh thượng hạ đồ quá nổi tiếng, nếu là đồ giả, cấp trên chủ quản mắt ngành nhận định sẽ trả lại biên bản giám định, xác định người phải chịu trách nhiệm, bất luận bây giờ lão Triều Phụng nhìn lầm hay cố ý đồ nào khác cũng sẽ thân bại danh liệt. Không thể nấu mình trong bóng tối được nữa Nhưng câu chuyện đâu có đơn giản như thế Phải biết rằng Tùy Thư Hòa cũng là cổ vật Nhưng lại thuộc một dạng riêng, Không giống những đồ cổ khác Gốm xem men, đồng xem gì, ngọc xem bóng Đều là các tiêu chí khách quan. Nhưng một bức tranh chữ là thủ bút Của danh gia nào đó lại không có tiêu chuẩn khách quan, Chủ yếu dựa vào mắt nhìn Và kinh nghiệm của người giám định Phụ thuộc cảm giác Hoàn toàn là ý kiến chủ quan. Cùng một cây trúc Anh bảo là trịnh bản kiểu vẽ Tôi lại bảo không phải Vậy thì chỉ có thể xem thâm niên ai cao hơn Thế nên giám định thư họa Có lúc thực ra so uy tín và lai lịch Thanh minh thượng hà đồ là quốc bạc Nếu không có chứng cứ rành rành Rất khó lật lại kết luận giám định ban đầu Chỉ tố quả quyết khẳng định Bức tranh này có vấn đề Lẽ nào trong tay bà ta đang nắm bí mật động trời gì đó Có thể một đòn tất chúng Bức tranh đó có vấn đề gì Tôi háo hức nguyện cô hỏi Chị Tố Tô đáp, tôi không chắc Tôi suýt gáy cổ Đợi mãi chỉ được một câu không chắc là xả Chị Tố giải thích Tôi chỉ tình cờ biết một nghi vấn Về thanh minh thương Hà Độ Còn nghi vấn đó có đúng hay không Phải do cậu tự đi tìm hiểu thôi Tôi thất vọng toàn tập ngồi phẹt xuống đất Ngày ngóng mãi hóa ra chỉ là một suy đoán Cứ tưởng là bí mật long trời Lỡ đất gì cơ đấy Ngày tôi thở dài Chị Tố nhíu mày gương mặt bình thản lần đầu tiên lộ vẻ giận dữ Cậu kia nếu cậu thấy vô ích thì xem như tôi chưa nói, cút về há miệng mà chà xung đi. thấy chỉ tố nổi giận, tôi vội xin lỗi rối xít. lão triều phụng xả quyết như thế, đâu thể để lộ sơ hở rành rành cho người ta đến tóm cái. muốn đối phó với lão chỉ còn cách nắm bắt từng chi tiết vụn vặt mà thôi. vừa rồi tôi đã kỳ vọng quá cao, nên nhất thời thất thố, phải nhận lỗi với chỉ tố. bà ta thở dài. cậu vừa nghe nhắc đến lão triều phụng là đã nôn nóng như thế làm sao đối phó nồi về lão? Tôi gắng nén sốt ruột lên tiếng dục Tôi biết lỗi rồi bà cứ nói đi. Tôi đang chăm chú nghe đây. Nói rồi tôi buồn chồn đi đi lại lại mấy bước như một chú mèo thấy cá trên đĩa mà không với nồi lên bàn vậy. Nếu chẳng phải không còn lựa chọn nào khác tôi cũng chẳng muốn nhờ cậu đâu. Chị Tố cười nhạt rồi tiếp. Năm 1951 khi Thanh Minh thượng Hà đồ được đưa về cuối cùng giám định, tôi đang học hội họa Trung Hoa. Thầy giáo tôi suýt nữa cũng được đưa vào nhóm chuyên giả Tuy thầy không được thấy đồ thật Nhưng cũng nghe ngóng được vài tin tức Sau khi công bố kết quả giám định Thầy vẫn luôn nghi ngờ Nhưng đánh đo nhiều chuyện Không dám nói ra, Chỉ thổ lộ với tôi Suốt đời thầy không có cơ hội kiểm chứng nghi vấn này Giờ xem ra cả tôi cũng không còn cơ hội nữa Tôi giao lại nó cho cậu Hy vọng cậu đừng để chúng tôi thất vọng Tôi không dám nhanh nhỏ hỏi hàn nữa Mà ngồi thẳng lưng họ đều lặng thinh lắng nghe. Chỉ tố đặt bút xuống thong thả kể, muốn kể rõ việc này phải nói từ quá trình lưu truyền Thanh Minh Thượng Hà đồ, cậu muốn tìm lão Triệu Phụng báo thù đúng khớp, thế thì chịu khó mà nghe cho hết. Đằng sau bức tranh này cũng có một câu chuyện báo thù thê thảm liên quan mật thiết đến hiện tại đây. "Vâng," tôi vội gật đầu. Chỉ tố chậm rãi kể, Thanh Minh Thượng Hà đồ do một họa sĩ cung đình tên Trương Trạch Đoàn vẽ ra dưới thời Tống Huy Tông nhà Bắc Tống. Hành cầu cũng biết rồi, sau khi hoàn thành chương trạch đoàn giăng nó lên huy tổng. tổng huy tống. huy tống đích thân đề năm chữ Thanh Minh Thượng Hà Đồ, đóng dấu xong long lệnh rồi thu và cùng cấm. Tiếc rằng chẳng được mấy năm thì xảy ra nạn tĩnh khác, bức tranh này rơi vào tay chương chiêu nhà kịp. Mấy sao Thanh Minh Thượng Hà Đồ là báu vật vô giá, ai nào có được cũng giữ. Xin kỹ lưỡng từ thầy Kim Nam Tống rồi đến thầy Nguyệt, nó đã qua tay mấy chục người may mắn không bị hủy hoại trong chiến tranh. Đến thời mình bức tranh này thoát đầu thuộc về Chu Hạc Phàm, sau đó truyền đến Từ Phổ Lý Đồng Sường, rồi rơi vào tay thượng thư bộ binh Lục Hoàn dưới triều giả tĩnh. Lục Hoàn yêu quý vô cùng, ngày nào cũng ngắm. Trước lúc lâm chung ông ta chối lại với vợ rằng bức tranh này là báu vật gia truyền, phải gìn giữ cẩn thận. Ngờ đầu lời chăm chối ấy lại dẫn tới một chuyện lớn. Dòng chỉ Tố đều đều nhưng đến đây lại đột nhiên cao hẳn lên như đang kể chuyện dòng. Tôi sực nhớ vừa rồi chỉ Tố kể năm 1951 bà ta đang học vẽ. Xem ra trước khi nghiên cứu hòa văn trên gốm bà ta vốn là họa sĩ tài sạch. chuyên môn chính là thư họa. Bị dòng cầm ở đây, bao chuyện cũ trong nghề chẳng biết tỏ cùng ai. Khó khăn lắm mới đợi được một người chịu nghề. Nên bà ta phải nói cho bỏ. chỉ Tố nhìn tôi rồi kể tiếp. Lục hoàn chết tịt. Lục phù nhân theo lời chăng chối, cầu thanh minh thượng hà đồ vào trong gối, không rời một khắc. Đến con trai mình cũng không cho chạm vào. Bà ta có một đứa cháu đằng ngoài họ Vương, cũng cực kỳ mê tranh chữ. Biết nhà họ Lục có thanh minh thượng hà đồ, hắn đã nhòm ngó từ lâu. Chỉ vì Lục hoàn xử quá kỹ nên không dám mở miệng đòi mượn. Mãi mới chờ được đến khi Lục hoàn mất, hắn bèn tới tìm Lục phù nhân xin bà cho ngắm một lần. Lục phù nhân nghe hắn nài nỉ cũng mềm lòng bản sát điều kiện, chỉ được xem tại chỗ không được cầm dịn, không được đem theo giấy bút, hơn nữa còn không được tiết lộ với người khác. Tiến họ Vương vân dạ rối rít, tài không đến xem, xem liền mấy chục lần mất khoảng 2 3 tháng, sau đó dựa vào trí nhớ kinh người, âm thầm vẽ phỏng một bức y hệt. Tôi hít vào một hơi, tranh phong cảnh hay tranh chân dung nào khác còn đỡ, song thanh minh thượng hào đồ là tranh vẽ toàn cảnh biển nước, đầy đủ nhà cửa thuyền bè, cầu đường đồ đạc ngựa xe cờ quạt, Còn cả mấy trăm dân chúng biện lược Chẳng ai giống ai Vậy mà tên họ vương kia có thể âm thầm Sao chép lại ý hệt Chỉ nhớ thật không phải tầm thường Từ đây chỉ Tố lại truyền chủ đề Dưới chiều giả tĩnh Có một tên đại gian thần tên là Nghiêm Tùng Còn trai lão là Nghiêm Thế Phiên Nghiêm Thế Phiên tàn nhẫn hiểm độc Lại thích siêu tầm những thư hỏa quý hiếm Luôn khao khát bước thành minh thượng hạ đồ Đô ngự sử vương thư Có việc nhờ và nhà họ nghiêm Ben bỏ ra tám trăm lạng bạc mua lại bức tranh chép từ tên họ Vương, giả làm đồ thật dâng lên nghiêm thế phiền. nghiêm thế phiền mừng rỡ khốn xiết, với thợ bồi thang thần trong phủ tới bồi tranh. Thang thần thuật nhìn đã nhận ra đây là đồ giả, Vì cơ ấy bắt chẹt Vương thư lấy một số tiền lớn. Xong Vương thư chẳng buồn đếm xỉa tế nhị. Thang thần nổi giận, bèn tố cáo với nghiêm thế phiền tranh nọ là đồ giả sơ hở xanh xanh. Kể tới đây chỉ tố cố ý kéo dài xong thấy tôi há hức kiên cổ đằng hắn một tiếng và ta tiếp tục. Thành mình thượng hà đồ vẽ cảnh phố phường thị nương, bên trong từ tiệm ăn quán rượu nhà sân, hiếu xe ngựa hàng tạp hóa đều được khắc họa vô cùng tinh tế, trong đó có vẽ một sông bạc, bốn tên cờ bạc vây quanh và rêu xúc sắc, xúc sắc tổng cộng 6 viên, trong đó 5 viên đều ngửa mặt lục lên, chỉ có một viên xoay tít, mây còn bạc đều há miệng hò xoèo. Thăng thần mách với niềm thế phiệt Theo lẽ thường mấy tên này đều phải hô lục lục Mà thời Tống Theo dòng biện lương Thì lục là âm tròn miệng Phải trúng miệng cho tròn mới đúng Xong mấy tên kia đều há miệng Nói bằng giọng phúc kiến Từ đó họ đủ thấy đây là đồ giả Chẳng phải đã nói là sao chép y hệt ư Tôi giơ tay trong bóng tối thắc mắc Thời cổ chưa có máy in Cũng không có máy ảnh Mà thanh minh thượng hà đồ lại có vô vàn tình tiết vụn vặt Tên họ vương chép lại theo trí nhớ có tránh sai lệch chút ít, những chi tiết nhỏ nhặt này hẳn là hắn vẽ liền một lèo, không kịp sửa xét kỹ. Chỉ tố giải thích qua rồi tiếp tục kể. Biết được bức tranh Vương thư sơn là đồ giả, Nghiêm Thế Phiên đùng đùng nổi giận, mách với Nghiêm Tụng, Nghiêm Tụng ôm hận đáng cho Vương thư một tội danh hiếm hoi rồi hạ chết. Lúc này Thang Thần lại mách với Nghiêm Thế Phiên rằng bức tranh này giống thật như thế, nhất định kẻ vẽ giả đã tận mắt trông thấy bản gốc, Nghiêm Thế Viễn lần theo manh mối ấy, trà ra tên họ Phược rồi trà đến nhà họ Lục. Nghe ngóng được Lục phụ nhân đã mất, bản gốc đã được người nhà họ Lục bán cho nhà họ Cố ở Côn Sơn. Nghiêm Thế Viễn liền nhờ cho cướp trắng bản gốc từ nhà họ Cố cất giữ trong phủ, song hắn không ngờ vương thư lại có một người con trai vẫn nuôi lòng căm hận hắn, người này tên Vương Thế Trịnh, cậu có biết không? tôi vội gật đầu đây là một danh gia về văn học và sử học khá nổi tiếng có thể xếp vào hàng năm người đứng đầu triều vạn lệch nhà mình song tôi không ngờ ông ta lại là vương thư trong câu chuyện này vương thế trình còn trẻ lần giành kinh thành về văn tài ngoài thơ văn dạ, tiểu thuyết và kịch ông ta viết cũng rất hay sau khi vương thư qua đời một lần ông ta đến phủ họ nghiêm nghiêm thiết viên hỏi ông ta gần đây có tác phẩm nào mới đáng đọc không vương thế trình vô cùng căm hận hung thủ đã hại chết cha mình sang bản thân không có quyền không thế, đành khéo léo đáp rằng không có. nghiêm thêm phiên không tìm, gạn hỏi mấy lần, vương thế trình thấy trên bàn đặt một lọ vàng trong cắm cành mai. bi quá hóa liều, đành đáp gần đây chỉ viết được một bộ tiểu thuyết tên là Kim Bình Mai. Kim Bình Mai ư? tác giả Kim Bình Mai không phải Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh à? tôi càng nghe càng bối rối, sao đang từ Thanh Minh Thượng Hà đồ lại sang Kim Bình Mai rồi? chỉ tối đáp. Đó là bút danh thôi Cậu cứ nghe tôi kể hết đã Nghe nói Vương Thế Trình về nhà ngẫm nghĩ Bèn này ra một ý Ông ta cần cứ vào một hồi trong thủy hử, Mãi biết viết suốt mấy ngày Mới xong bạc thảo kim bình mại Vương Thế Trình biết nghiêm thế phiên dâm dật, Cố ý kể rất nhiều chuyện Nam nữ trong đó Còn đặt tên nam chính là Tây Môn Khánh Bởi nghiêm thế phiên có hiệu là Đông Lầu Viết xong Vương Thế Trình tầm độc Vào mấy trang quan trọng kia Còn cố ý để chúng dính liền nhau không sập rồi mang đến phổ nghiệp nghiêm thế phiền cực kỳ yêu thích bộ sách không hề rời tay đọc đến những chỗ mấu chốt phát hiện bị dính trang hắn bền dắp nước bọt vào ngón tay để về về một lần hai lần đọc dược trên trang sách cũng được đưa, đưa vào miệng chẳng bao lâu sau nghiêm thế phiền phát độc mà chết chưa khi chết dần thuộc hạ lúc qua chỉ cho người thân lại gần hôm đường mà bỗng đâu lại có một thư sinh áo trắng đến gào khóc thảm thiết Người phụ nghiêm thấy kẻ nọ khóc lóc thật tình Quên bẵng lời nghiêm thế viên giận Cho y vào linh đường Thư sinh nọ nhào tới quan tài còn chưa đậy nắp Kêu khóc thêm một chập Tới khi y đi rồi Phụ nghiêm mới phát hiện một cánh tay nghiêm thế viên Đã bị gã thư sinh kia lấy đi mất Về sau phụ nghiêm kiểm kê lại Phát hiện bức thành mình thường hạ đồ cũng mất nốt Có điều họ chẳng hơi đâu điều tra Bởi sau khi nghiêm thế viên chết không lâu Nghiêm Tùng cũng bị kẻ thù chính trị đánh đổ Lục kế biên tài sản Phùng Nghiêm Triều đình thấy có thanh minh thượng Hà Đồ Bèn thu vào nội phủ Khoan đã Tôi cắt lời chị Tố Bà nhầm rồi thì phải Chẳng phải bà nói thanh minh thượng Hà Đồ đã bị gã thư sinh kia đánh cắp rồi sao Sao triều đình còn tìm được ở Phùng Nghiêm chứ Chị Tố đáp Cậu nghe không kỹ thì có Tôi hỏi nhé Phùng Nghiêm tổng cộng có mấy bức thanh minh thượng Hà Đồ Một bức À không hai bức Bạn gốc của chương trạch đoàn và bạn sao của tên họ vừa Tôi sực hiểu rằng Đúng vậy, thư sinh nó cầm đi một bản Triều đình thu sữ một bản Hai bản gần như giống hệt nhau rốt cuộc bức nào thật bức nào giả Chưa kể lành nghề như thang thần ra Chẳng ai biết được Giọng chỉ tố đều đều Nhưng tôi nghe ra ẩn ý của bản Bức được đưa vào nội chủ nhà mình Chưa chắc đã là thật nhưng câu chuyện báo thù từ thời Minh liên quan gì Tới lão triều phụng chứ Tôi kéo chủ đề câu chuyện về hiện tại Câu chuyện của Vương Thế chính Quả là mắt ngóo nhưng dù sao cũng từ thời nhà Minh đối với tôi hiện thực mới là quan trọng nhất cậu nghe tôi kể đã bậc thanh minh thượng Hà đồ được thu vào nội phủ duy thời vạn lịch do đại thái giám Phùng Bảo cất giữ sau đó chế độ truyền từ Minh sang Thanh nó cũng qua tay mấy người cuối cùng rơi vào tay Hoàng thất Mãn Thanh được gia khánh đế xếp vào thạch cờ bảo cấp tam biệt sức gìn cẩn mật sau đó nữa thì bị phổ nghi đưa đến Trường Xuân lưu lạc dân gian sau giải phóng mới được đưa về cố cung Tôi rúng động Y bà là bức thanh minh thượng hạ đồ trong cuối cung hiện giờ Thực ra là bản sao của tên vương Bị lão triều phụng nhìn lầm thành bản thật ư Chị Thố khẽ lắc đầu Tôi không dám chắc Thầy tôi cũng không dám chắc Tất cả đều chỉ là truyền thuyết Thế nên mới cần cậu kiểm chứng Theo lý câu chuyện của vương Thế chính đã được lưu truyền rất rộng Người thời đó có nhiều kỳ chép nhắc đến Thậm chí còn cải biên thành kịch Một nắm tuyết Chẳng có gì là bí mật nữa cả Những chuyên gia lão luyện tham gia giám định Không lý nào không biết chuyện này Rất khó bỏ qua sơ hở đó Nhưng nghi vấn mà thầy tôi phát hiện Không chỉ có vậy đâu Chỉ tố với tôi lại gần ghé tai nói nhỏ mấy câu Thoạt tiên tôi bàng hoàng, Sau đó gật đầu lia lia Cuối cùng nói đã nhớ cả Bà ta bắt tôi lặp lại lần nữa Thấy không có gì sai sót Mới như chút được gánh nặng Tự dò của tôi là chuyện nhỏ Thanh minh thượng hạ đồ mới là chuyện lớn Nếu cậu có thể từ đó mà tóm được lão triều phụng Thì coi như tôi không uổng cầm chịu khổ mấy năm này. Dứt lời bà ta thở hắt ra. Trong bóng tối bóc dáng bà ta trông vô cùng võ vàng yếu ớt. Tôi ngưỡng mộ nhìn đại sư mù trước mặt vỗ ngực cam đoan. Bà yên tập. Rời khỏi làng thành tế tôi sẽ báo cảnh sát ngay, Rồi lập tức quay về thủ đô tới cố cùng kiểm tra. Không dám chậm chế. Chỉ Tố giờ một ngón tay. Tôi đề nghị trước hết cậu đừng báo với mình nhãn mài hoạc. Mấy ông già bà lão đó ai cũng có lòng riêng Cậu nói với họ chẳng biết sẽ dẫn tới sóng gió gì nữa đâu Tôi vâng dạ hết mực tán đồng Lần này tôi tới trịnh chồng Cũng dấu giếm hội Dĩ nhiên không đời nào kể với họ Hương hồ trước giờ tôi vẫn không sao đoán được bụng già nhà họ Lưu Nếu kể lại chuyện này cho họ Có lẽ Lưu Nhất mình sẽ tìm cớ ngăn cản Thế là mọi chuyện đi tọc Chừng nào điều tra rõ ràng mọi chuyện Tôi đem khỏe với họ cũng chẳng muộn tới lúc ấy thái độ lưu nhất mình sẽ thế nào nhỉ à phải tôi còn chuyện riêng muốn nhờ cậu chị tố nói sau đó tôi nghe tiếng bà ta đi tới một góc khác trong phòng mở ngăn kéo ra rồi lại quay về chỗ đoàn bà ta nhét một vật nho nhỏ vào tay tôi bề mặt hơi gồ ghề sợ thì thấy có lẽ là một thủy trì sứ cánh sẹt nếu có cơ hội thì giao vật này cho hoàng khắc vũ chị tố cố gắng giữ giọng đều đều, xong tôi vẫn nhận ra vẻ ngại ngùng, tôi thầm nghĩ, tình già năm xưa khi hoàng khắc vũ đến Trịnh Châu, Chị tố mới vừa đôi tám, chớm biết yêu, chưa chừng giữa hai người lại có một đoạn, ừm, um, kẻ hậu bối chúng tôi thật không nên đoán mò. Tôi không dám để lộ những suy nghĩ lung tung ấy, ngoan ngoãn cất thủy trì vào túi ngực. Chị tố cầm chiếc cốc cỡ, cỡ đại bằng sứ đường trên bàn làm việc, ực một ngụm trà nguội ngắt. Những điều cần căn dặn tôi đã sẵn cả rồi Tiếp theo đây phải xem làm sao Để đưa được cậu sang ngoài Tôi vỗ chán quyền khuấy vấn đề cấp thiết trước mắt Tôi quá náo động như vậy E rằng hôm nay Đám bảo vệ sẽ tăng cường cảnh giác Muốn trốn chắc chắn khó hơn nhiều chỉ Tố nghi ngợi dây lát chợt hỏi Cậu có sợ bận không? Tôi ngẩn ra rồi đáp không sợ Bà ta gật đầu rồi nhặt mấy túi ni lông dưới đất đưa cho tôi Tôi còn chưa hiểu đầu cua tay nheo gì thì bà ta lại cầm lên một thứ. Tuy trong phòng tôi tầm không trông rõ hình dạng, nhưng tôi vẫn thấy vật nọ lấp lué, đẹp sạch, còn phát ra tiếng lẹt sẹt. Cậu có trốn được hay không? Phải nhờ cả vào nó. Trong tay bà ta cầm một máy bộ đàm cầm tay công suất nhỏ. Thứ này tôi cũng từng dùng. Phạm vi liên lạc được đến mấy trăm mét. Sườn gốm này không rộng lắm. Không cần bắt dây điện thoại chuyên dụng. Dùng, dùng cái này tiện hơn. Có điều bọn chúng cho riêng bà ta một cái Có thể thấy khá là trọng vọng Chị Tố cầm bộ đàm Thành thạo xoay nút rồi nói Xong rồi, tới nhận hàng đi Bà ta nhắc lại ba lần Đầu kia mới có tiếng đáp Giọng ngái ngủ thấy rõ Chị Tố à, trời chưa sáng mà Bình thường chẳng phải 8 giờ mới nhận ra thở tráng men chưa ngủ dậy nữa Chị Tố lạnh lùng Các chú phải đến lấy ngay Bằng không hòa văn bị ẩm lại biến dạng Thì đừng trách tôi đấy Đầu kia lòng bỏ mấy tiếng cuối cùng vẫn đồng ý Chị Tố kể rằng bà ta thường làm việc về đêm Nên sáng sớm hôm sau thợ sẽ tới lấy những đồ đã được trang trí đi Đưa sang phòng bên cạnh tráng mẹ rồi cho vào lò nung Bởi thế giờ bà ta gọi bọn chúng tới lấy sớm hơn sẽ không gây nghi ngờ Đoàn bà ta cản kẽ chỉ cho tôi từng đường đi nước bước Tôi nghe xong chỉ biết bối rối nhạch miệng, gắn gượng đồng ý các bạn khán thính giả thân mến, các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com, các bạn hãy like share và nếu có điều kiện thì donate đều ủng hộ cho lạc hồn cốc và MC Lưu Hà nhé.